Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 41 ai muốn làm vương phi hả Nương, người không thể trách con được tình hình lúc ấy con chỉ có thể tẩu vi thượng sách một Một tẩu vi thượng sách chạy là cách tốt nhất Ít nói nhảm đi, đứng nghiêm cho ta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 Phong linh khoát tay các người không cần xin tha cho nó, hôm nay ta không giáo hướng tiểu tử này thì nó sẽ không nhớ. Mấy người đang nói chuyện bỗng nhiên ngoài cửa có người tới. Tam nương, tim vũ một tay đỡ eo, nâng bụng, cười tủm tỉm đi đến. Vừa nhìn thấy là nàng, vấn sung và sơ hạ vội vàng nhún mình chào vũ phu nhân.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 Bảo bảo lặng lẽ làm động tác nôn mửa, ánh mắt sắc bén như da của phong linh lý qua. Bảo bảo vội vàng ẩn ngực, hót bụng, nâng mông đứng ngay ngắn. Tim vũ nghe như được mở cờ trong bụng. Vội vàng chỉ đóng đồ trên bàn đây là vải vương gia tặng ta. Nghe nói đều là cống phẩm từ Tây Vực. Ta có nhiều quần áo, không mặc tới chúng, những thứ này tặng cho ngươi. uy chào, cảm ơn phu nhân, phu nhân thật tốt. Phong Linh ra vẽ thụ sủng nhược kinh hay, khoai khoan tâm của tiêm vũ. Hai thụ sủng nhược kinh được yêu nên sợ. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói hài hước ơ, mới vừa rồi nói ai muốn làm vương phi thế.